Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông chỉ cần nhớ lại lúc ấy có chuyện gì giống như là có ai đó thắp hương hay là nạn nhân cầm trên gì Hay là nạn nhân cầm gì ở trên tay không Ngọc vừa nói đến đây thì ông lão kia giật mình một cái Đúng đúng cô nói tôi mới nhớ có có thắp hương Lúc đó tuy hoảng nhưng mà tôi có thấy ở trên cái bậc thềm gần cây sát Có ba nén hương được cắm xuống đất Nó đã tàn chưa Rồi tàn rồi Nhưng mà trong đỉnh có thắp hương thì cũng không có gì lạ Cho nên tôi không có để ý đến và lại lúc ấy quá kinh hãi khi nhìn thấy cây sắc. Ngọc nghe đến đây thì mỉm cười cô đứng dậy. Cháu cảm ơn ông, dạ ông có thể về được rồi. Nói xong thì Ngọc quay sang Thành với một gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Đi thôi. Thành ngước ngắt nhìn đi đâu giờ này nữa. Thành chưa kịp hỏi đã thấy Ngọc quay lưng ra phía ngoài cầm. Thành bèn nhanh chóng chạy theo. Chiếc xe lại tiếp tục đi. Chúng ta đi đâu nữa vậy? Đi về Ngọc trả lời Thành rồi nhìn ra ngoài cửa sổ Anh nhú mày Thôi giờ quay về cũng được Thành có dịp tiếp tục tìm hiểu về những thứ lúc nãy Vội đi mà chưa kịp hỏi Ngồi đường một lúc thì Ngọc quay sang nói Anh nghĩ sao về cái chuyện lúc nãy Chuyện gì về cái xác kia hả Ngọc gật đầu Thành nhú mày mất vài giây rồi nói Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết Nhưng mà lần này nó có gì đó kinh dị lắm Thì nghĩ người đàn ông đó chết như thế nào Trước câu hỏi của Ngọc Thành nhắm mắt lại Cô ngừa cổ ra ngẫm nghĩ một lúc rồi đói Anh ta bị xé lìa đầu Hùng thủ còn nắm luôn phần xương kéo ra Có lẽ sau khi bị giết Hùng thủ còn cố ý định rút xương Anh thông minh lắm Hình dung rất tốt Xem ra cũng không tệ như tôi nghĩ Thành mở mắt ra nhìn Ngọc Cái gì thứ tôi suy luận là đúng ư Nhưng mà chuyện này làm sao có thể Kẻ nào lại máu lạnh như vậy chứ. Thu đoạn giết người thật quá là tàn bạo. Ngọc im lặng hồi lâu rồi nói. Lúc nãy anh có nhìn thấy linh hồn của người chết không? Thành nhú mày. Hình như lúc nãy anh đâu thấy. Mà nếu thấy chắc Thành cũng chết ngất quá. Không mà cô không biết hay sao mà lại hỏi tôi. Làm như ai cũng nhìn thấy linh hồn người chết được như anh sao? Thành ứa người ra nhìn Ngọc. Cô ấy không thích được người chết như mình ư Vậy thì... Không để cho thành thắc mắc lâu Ngọc lấy ra một sự dây chuyền có mắc một lá bùa màu vàng trên đó rồi nói Tôi từ nhỏ đã có nghiệp duyên với thế giới tâm linh Nếu ở trạng thái thiền định hoặc tập trung cao độ Tôi có thể nghe thấy tiếng của những linh hồn Tuy nhiên để thấy được hình dáng của họ thì không thể Tôi cũng không biết tại sao Chỉ biết rằng bố tôi có nói là tôi chưa mở linh nhãn được Còn khi nào mở thì tôi không biết Bố cô Bố cô cũng nằm trong đội 444. Không, bố tôi là thể pháp. À, tôi quên nói. Tôi thấy vụ án này nó có chút quen thuộc. Hãy như là tôi đã thấy ở đâu đó, nhưng mà không thể nào nhớ ra. Đây là liên hoàn án, tính đến nay đã có 5 người chết. 5 người, họ đều chết như vậy cả ư. Ngọc gật đầu, cô quay ra ngoài cửa sổ thở dài mà nói. Cả bốn nạn nhân đều chết ở phạm vi những vùng ngoại thành và lân cận. Địa điểm thường là gần những công trình về tâm linh như là đình chùa miếu mạo, đều là những cái sắc không đầu. Cái xác duy nhất được phát hiện không nằm trong những địa điểm đó là một người đàn ông, phát hiện gần cống nước. Tuy nhiên cách đó hơn 200 m là một ngôi chùa, không ngoại trừ khả năng ông ta chạy ra khỏi chùa kia, nhưng mà ra gần đến cống nước thì không thoát được. Phải, mấy ngày trước phải không? Đúng, sao anh biết? Thành giật mình bây giờ anh Minh nhớ đây chính là vụ án mà Thành xem trên bản tin buổi sáng sớm trước đây mà. Đúng, hôm ấy cũng là một cái xác không đầu và có ký hiệu kỳ lạ ở dưới bụng. Chuyện này có liên quan đến tâm linh sao? Ngọc nhìn Thành rồi đưa điện thoại cho anh ta xem. Trên màn hình là một tấm mảnh cô mở sẵn. Cái này... Um... Hình ảnh Thành đang xem chính là ký tự bí ẩn nằm ở bụng của nạn nhân. Hình ảnh này được chụp lại từ một mảnh giấy Trông khá cũ Chứ không quài là bụng của một nạn nhân nào đó Thành đưa mắt nhìn ngọc thắc mắc Đây là linh phù một dạng luyện bùa ngải Người luyện là các thầy Pháp Thường sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu Để nuôi mầm ngải Cho đến khi con ngải lớn lên Nó sẽ có hình thủ rõ ràng Và lúc ấy nó cần máu tươi Để duy trì sự sống và phát triển sức mạnh Điều này được xem là cấm kỵ Trong quy định hành nghề được cấp cho các thầy Pháp Khoan đã Thầy ngắt lời của Ngọc rồi nhìn cô. Thầy pháp hoạt động cũng cần có giấy phép hành nghề. Tất nhiên, người như anh có năng lực đặc biệt thì những thầy pháp kia cũng vậy. Tuy nhiên chỉ những người thực sự có khả năng vận động. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net